Trái tim có mặt Tiếng đồn sư chú kính tâm là gái Chạy từ thôn trên xuống xóm dưới Từ làng nọ tới làng kia nhanh như chớp giật Từ dưới làng và từ các làng kế cận Người ta đổ về chùa không ngớt Thiện nam tín nữ Người già người trẻ Người theo kẻ chống Tất cả đều bị xúc động mảnh liệt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 Đèn nến sáng trưng và khói hương nghi ngút suốt cả ngày đêm. Đức thân hòa thượng phương trượng đứng ra hướng dẫn các thời tụng niệm. Mỗi khi ngài mệt thì thầy thành tâm đứng ra thay thế. Tiếng tụng niệm bụt gian lên khắp điện trong sân ngoài. Có biết bao nhiêu là người khóc? Người ta nói với nhau, tu như thế mới là chân tu đấy. Nhẫn được điều khó nhẫn, thế mới là nhẫn nhục ba la mật. Khốn khổ, thế mà đầy đọa người ta hơn cả sáu năm trời. Có nhiều ông mắt đỏ hoe, có nhiều bà cụ khóc bù lưu bù loa, tiếng niệm bụt giọng lên không ngớt. Nhục thân của sư chú Kính Tâm sẽ được quàng ở Tây Đường trong bảy hôm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 Một điều rất lạ đã xảy ra. Từ khi phát kiến được sự thật và thọ tan, nét mặt nàng và con người nàng đã biến đổi hẳn. Nét u sầu tuyệt vọng đã biến mất. Khuôn mặt nàng rạng rỡ như vừa tìm thấy được một người yêu đích thực của đời mình. Theo lời dạy của Hòa Thượng Trú Trì, Kinh lục độ tập,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 Ông bà Lý đã trông thấy pháp phới bay trong gió, bức minh tinh màu đỏ có đề danh hiệu kính tâm. Hai ông bà lại òa lên khóc. Đúng ngọ mới là lễ trà tỳ hỏa thiêu nhục thân của người quá cố. Vậy mà giờ này sân chùa đã nghịch cả người. Thiện nam tín nữ đến dự lễ trà tỳ đông quá, có đến 3.000 người. Sân chùa vẫn gian tiếng tụng kinh niệm bụt. Một cây cầu làm bằng tấm lụa trắng hàng trăm thước đã được dăng lên. Chiếc cầu này tượng trưng cho con đường từ bờ khổ đau qua bến giải thoát. Hòa thượng đích thân ra đón ông bà họ Lý, Châu, Thiện Sĩ và Chú Tiểu Thiện Tài rồi đưa họ vào phương trượng. Ngài phủ dụ mọi người.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 Thọ tan sư bố Mọi người đều phát nguyện Ăn chay Thực tập năm giới Và tụng kinh niệm bụt Chuồng trống bát nhã gian dội lên Báo giờ di quan Và rước nhục thân người quá cố ra giàn hỏa Thiện nam tín nữ Được lệnh nét ra Chừa lối cho đám rước Ông bà họ lý Ông bà phú hộ Châu, thiện sĩ, màu Và chú tiểu thiện tài Đều mặc tan phục Đi sau linh cửu Các thầy chí tâm và thành tâm Chủ trì lễ nghi, hướng dẫn xướng tán và hộ niệm. Trầm hương sông ngát, Lòng người theo giới trầm hương mở rộng, Và tỏa ra tận mười phương. Chuông đại hồng điểm từng tiếng khoan thai, Vỗ về lòng người, Giúp cho tâm tư mọi người lắng động. Giờ phút này, Không còn trái tim nào mang tư tưởng hận thù, chia rẽ. Giờ phút này, không còn trái tim nào mang chất liệu oán hận và căm thù. Trên 3.000 người có mặt, mà tâm người nào cũng được đánh động bởi tình thương. Trái tim của Sư Chú Kính Tâm đã đi vào trái tim mọi người. Sư Chú Kính Tâm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 Chỉ cho tứ chúng thấy Một dần sáng trên trời Mọi người ngưỡng đầu nhìn lên Có rất nhiều vị thấy được Một vùng hào quang Nơi tập hợp của nhiều đám mây ngũ sắc Sư chú kính tâm Là người chân tu Sư chú chắc chắn đã được siêu thăng Đến giữa giờ mùi Lửa hỏa đàn mới tắt Các đại đức Chí tâm và thành tâm ra lệnh tưới nước thơm, dập tắt thang lửa và thu thập trò tàn của nhục thể kính tâm. Hai đại đức đã tìm thấy trong trò 75 hạt xá lợi, có hạt lớn bằng đốt tay út, long lanh như hạt châu, có hạt nhỏ như hạt dừng, tất cả đều long lanh chiếu màu ngũ sắc.